Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bây giờ, hy vọng mọi người có thể giữ đúng thứ tử. Mỗi tòa sản đều có cơ hội phỏng vấn. Về những chuyện liên quan đến cha nuôi tôi, cũng chính là Tổng Giám đốc tiền nhập của Phong Thị, cung chinh la tong giam đoc tien nhiệm cua Phong Lâm Sinh. Xin mọi người đừng nhắc đến. Nếu có người không tuân thủ theo những điều này, thì chúng tôi sẽ mời người đó ra ngoài. Mọi người đã nghe rõ chưa? Đỗ Vũ đứng ở trên bục chủ tịch nghiêm giọng nói Bởi vì quan hệ giữa anh và các tòa báo rất tốt, Nên tất cả đều là vô cùng nề mặt anh. Nhóm phong viên ngồi ở phía dưới đều gật đầu tán thành. Bọn họ cũng không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này mà đắc là cuộc cùng với Phong Thị. Nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người, anh lại ra khỏi phòng họp. Chờ anh tiến vào một lần nữa, thì tất cả những người liên quan đều đã xuất hiện. Lúc này các tòa sản đều hiểu rõ, gọi là một cuộc họp báo nhỏ, nhưng Phong Thị chỉ ro goi la cuoc hop bao nho nhung phong thi chi đinh moi mot lần duy nhất. Về sau, cho dù bọn họ có đưa ra tin tức gì, thì bọn họ cũng sẽ không phản ứng nữa. Thật may là bọn họ đều nằm trong danh sách khách mời. Nếu không thì sẽ bỏ lỡ mất tin tức nóng đi. Chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình, Đỗ Vũ liền đứng ra chu trì buổi họp. cho tiên, xin phép giới thiệu những vị khách ở trong buổi họp này. Đỗ Vũ giới thiệu theo thứ tự tư trái sang phải. Mạnh triết, bạch giật phong, nhậm ngã hành, phòng lòng sinh, phòng vũ phòng, kiều Nhung ngọc, Kiểu Nguyên Sinh, Lâm Tiết và Naria, tất cả đều xuất hiện ở trong buổi họp báo. Ngày hôm nay, chúng tôi mời tổng cộng là 10 tòa soạn cùng đài truyền hình. Bây giờ bắt đầu xin tự các tòa soạn. Mỗi nhà hỏi một vấn đề. Cuối cùng là để cho mọi người có thể hỏi tự do. Sau khi Đỗ Vũ chia vào một tòa soạn, luyện quay về chỗ người của mình. Thật ra buổi họp báo này, chỉ 19 tòa soạn vào một đài truyền hình đến thu trực tiếp mà thôi. Như vậy tất cả mọi người đều được giải quyết. Giống như đám phóng viên kia đều suy đoán, nếu về sau có bất cứ tin tức gì liên quan đến phong thị thì bọn họ sẽ không bao giờ ra mặt nữa. Tỏa soạn bị điểm xanh bắt đầu được hỏi trước. Đây là lần đầu tiên phong vũ vọng nhìn thấy cảnh này, cho nên anh có một chút sợ hãi. Nhờ Kiều Nhung Ngọc nắm lấy tay anh, luôn nhỏ giọng an ủi sát bên tay anh nên mới khiến anh tạm thời ổn định. Nhưng anh vẫn không dám nhìn xuống phía dưới, chỉ có thể nhìn chầm chầm Kiều Nhung Ngọc. Nhung Nhung à, anh la lắng gọi tên cô. Anh không biết vì sao mình lại ngồi ở đây, bị nhiều người nhìn thấy như vậy, điều đó khiến cho anh cảm thấy sợ hãi. Ngoan, vụ vụ à đừng sợ, sẽ kết thúc nhanh thôi. Bởi vì anh ta đã đồng ý để cho hai người rồi đi trước, bảo cô cũng không muốn đối mặt với đám phóng viên này. Nhưng mà đã hết cách rồi, lần này nếu không nói rõ ràng thì bọn họ sẽ mãi bị làm phiền tới. Tôi mong hải các vị. Các ngài giải thích như thế nào Về bệnh tình của ông Phong Vũ Phọng Vì đây là lần đầu tiên Phong Vũ Phọng xuất hiện trước công chúng Nên chắc chắn sẽ bị hỏi hàn Tôi sẽ trả lời vấn đề này Bạch giật Phong cầm lấy mic chậm trải nói Nhưng Nhung à Bọn họ là đang nhắc đến anh sao Nghe thấy có người gọi tên của mình Anh liền kéo tay áo của Kiều Nhung Ngọc Khó hiểu cất tiếng hỏi Đừng để ý đến bạn họ Anh ngồi im nghe là được rồi Mềm cười vỗ vỗ tay anh Cô không muốn anh cần phải suy nghĩ nhiều Sáng vẻ thân thiết của hai người đều bị thu lại hết. Người xem trực tiếp đều có thể nhìn ra được hai người yêu nhau đến đâu. Bởi ba năm trước, sau khi được chúng tôi cứu trở về, em trai tôi đã bị sốt cao cho nên mới trở ra thành như vậy. Không hề giống như trên báo đã nói, nội dung bệnh án bệnh viện có thể chứng minh. Vừa rất lời, Đỗ Vũ liền tỏ ý mời tòa soạn tiếp theo ra đặt câu hỏi. Tôi xin hỏi, quan hệ thông xa của hai nhà là dựa vào trên chuyện tiền vận trợ có phải hay không? Nhìn dáng về thân mật của hai người kia Làm cho bọn họ vô cùng tò mò Nếu như dựa trên thực tế lúc trước Thì đúng là Phong Thị giúp đỡ tài chính cho Kiều Thị Nên tôi mới đưa ra yêu cầu tiết thông ra Phong Long Sinh cảm thấy tình hình ban đầu Đúng như trên nên báo nói Nhưng phần sau thì không phải như vậy Nhưng ông cho rằng hiện tại không cần phải nói quá rõ ràng Như vậy thì Phong Văn kia còn tiếp định hỏi Nhưng Đỗ Vũ đã cắt ngang lời Nếu còn vấn đề gì, xin đợi hại đến chút nữa Bây giờ xin mời người kế tiếp Đành hết cách Người kia phải ngồi xuống, đợi một chút nữa hỏi Để tránh cho bịm việc phải mời ra ngoài Cô Kiều Nhung Ngọc Xin hỏi cô nghĩ như thế nào về bài báo hai ngày trước Nói rằng cô sao chấp lận văn Nên bị hủy tư cách thi Cuối cùng cũng đã đến rồi Kiều Nhung Ngọc khít vào một hơi thật sâu Chuyển tầm mắt từ người phòng vũ phòng Sang vị phóng viên đặt câu hỏi kia Phòng vũ phòng đa đen roi kieu nhung ngoc hit vao mot hoi that sau chuyen tam mat tu nguoi cùng lo lắng Tuy rằng anh không hiểu chuyện nhưng hai ngày nay nghe mọi người nói anh cũng hiểu được chuyện này rất là nghiêm trọng đối với cô giữ chặt tay anh cô giống như muốn anh tiếp thêm sức mạnh cho mình bảo bối à kiều nguyên sinh lo lắng nhìn con gái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net